Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thực vì hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 23 của bộ truyện Kiếm hiệp dài kỳ có tựa đề Anh hùng Lĩnh Nam của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. À Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy với chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ vừa nói xong, ông phát quyền đánh phủ một cái. Vũ Hỷ lùi lại đỡ. Đào khi thấy công lực của cha mạnh hơn xưa cấp bội, chàng mừng lắm thì tự nhủ. Năm xưa cha mẹ ta chỉ đỡ một trường của song quái đã phun máu. nay công lực của người đã cao hơn y khá nhiều, đúng như lời tưởng Loan nói trước đây. Vũ Hỷ biết võ công cửu chân nên đào hầu ra chiêu nào y cũng đoán ra được. Đấu trên trăm hiệp vẫn bất phận thắng bại. Bỗng Vũ Hỷ lùi lại, phóng ra một trường. Trường phong bao trùm khắp hội trưởng đào thế kiệt cũng vội phóng ra một trường đỡ Chỉ nghe bùng một tiếng cả hai cùng lùi lại phóng ra một trường đào kỳ nhận ra trường của vũ hỷ là phục ngưu thần trưởng vũ hỷ lại phóng trưởng thứ nhì đào hầu cũng phóng trưởng đỡ kinh phong ào ào đó là chiều hải triều lãng đáng lớp thứ nhất bùng một tiếng cả hai đều lùi lại một bước vũ hỷ phóng chiều thứ nhì là ngưu họa ư sơn trong khi đào hầu phóng lớp thứ nhì Bùng một tiếng, vô hỉ lùi lại một bước, phát chiều lưỡng ngưu tranh phong, trong khi lớp thứ ba của đào hầu đã đổ sổ đến. Bùng một tiếng, vô hỉ bị bắn tung lại phía sau, còn đào hầu vẻ mặt nhằn nhó khó dịu, bàn tay của ông đỏ những máu, ông quát lớn, đổ lương manh. Vô hỉ tay cầm con rào nhỏ, cười hà hà. Bây giờ mọi người mới hiểu, vô hỉ phát chiều lưỡng ngưu tranh phong, một tay phát trưởng, một tay y đưa ra sau, rút rào trụy thủ, đầy vào giữa trường của ông. Vô hỷ đặc thế, xuất một trường định kết liệu tính mạng đảo thế kiệt. Đạo phu nhân thấy chồng lâm nguy, vội rút kiếm nhảy vèo đến, đâm y liền bởi chiêu. Chiêu nào cũng thận tốc phi thường. Vô hỷ thấy kiếm chiêu kình được vèo véo, y vội lùi lại. Phía sau lưng y như có mắt, y rút kiếm của vợ, vòng lên đỡ kiếm của đảo phu nhân. Động tác của y nhanh không thể tả được. Đỡ xong kiếm của đả phu nhân, y vọt ra khỏi vòng chiến rồi nói. Trận thương nhì, mộ đã thắng đào hậu vậy trận thứ ba ai bên đảo tràng suốt chiều đây đào kỳ tới cha thì bị thương mẹ thì bối rối không thể chàng vội nhảy vèo đến bên đình tĩnh nương tay rút kiếm của nàng nhấp nhùm một cái chàng đã lui lại phía sau phóng kiếm đầm vô hỷ. động tác nhảy tới rút kiếm nhảy lui ra chiều đều thần tốc quái dị vô cùng vô hỷ trông thấy rõ ràng nhưng cũng vẫn không đỡ kịp xoẹt một tiếng kiếm đã xuyên qua mạng sườn của y khiến áo của y rách vung Y hoàng đến độ ngần càng người, miệng lắp bóc không nói thành tiếng. Thì ra Đào Trang cũng có người học kiếm pháp lòng biển đấy. Đào Kỳ nóng lòng cứu mẹ, thuận tay xuất một trong 72 chiều trấn môn của phái long biên, đầm Vũ Hỷ bị thương ở sườn. Vũ Hỷ đã lùi lại, Đào Kỳ xếp vạt áo buộc vết thương ở tay cho cha. Đình Đại, vợ chồng Đào Thế Kiệt thấy tiếng niên lạ mặt, mới nhắc có bà câu đã khiến Đình Đại đánh thắng Hoàng Đức. Bây giờ mới ra một chiêu, đã làm Vũ Hỷ bị thương thì đều ngơ ngác tự hỏi. Thiếu điền này là đệ tử bản môn, sao mình không biết tên của y? Y ra chiều kiếm vừa rồi, nếu là mình cũng đành chịu chết, chứ không chống lại được. Buộc vết thương cho cha, rồi đọc kỳ chỉ vũ hỉ. Mi là quân quái quỷ, tội ác ngập trời. Hôm nay ta phải giết Mi, để báo cái thù Mi làm cho đảo trang đinh trang tan nát, cũng để trừ cho đất lĩnh Nam một con chó săn ác độc nhất. Chàng không rút kiếm, chỉ từ từ đi tới. Mọi người chỉ thấy thấp thoáng một cái ánh kiếm vung lên, đâm vào cổ của Vũ Hỷ. Y hoàng hồn vung kiếm cả đi, nhưng kiếm của Đào Kỳ co lại như cái lò xo, rồi vọt tới như một con rắn trúng vào vai của Y. Vũ Hỷ là lên một tiếng, ôm vai lùi lại, máu chảy ròng ròng Trong khi đó, Đào Kỳ tra kiếm vào vỏ động tác rút kiếm đâm tra kiếm vào vỏ nhanh vô cùng. Không ai nhìn rõ chàng đã làm như thế nào. Đào Kỳ cười gằn "Hê hê, bị con nhớ bảy năm trước dựa thế người hán người đánh phá đảo trang nhà ta trong trận đánh cảng bắc mi đã đánh sư phụ ta một trưởng phun máu miệng hôm nay ta đâm mi một kiếm để trừng phạt mi vũ Hỷ lùi lại để chu bá băng bó cho phương anh rút kiếm tiến lên Tiêu điền này người là ai đao kỳ chỉ đạo thế kiệt ta là đệ tử của người phương anh cầm kiếm khom người xuống thủ chờ đợi đao kỳ khoanh tay tiến lên anh kiếm lấp loáng vòng một vòng trước mặt phương anh Một vội vung kiếm lên gạt. Đào kỳ tra kiếm vào vỏ, lùi lại cười. Miệng Phương Anh bị khoanh trong một kiếm, máu tuồn xối xả Trông thực đã thảm bại. Phương Anh tuy bị thương ở miệng, nhưng không làm phân tâm. Tại của bộ vận thủ kiếm đề phòng. Đào kỳ tiến lên, hướng về phía Phương Anh. Chàng rút kiếm đâm về trước. Phương Anh định đỡ, thành kiếm đào kỳ co lại như con rắn, rồi vọt sang ngang, mổ vào đầu của Đức Hiệp. Đức Hiệp thấy ánh tháp lấp loáng ở trước mặt y vội trầm gửi xuống mà tránh nhưng không kịp nữa Chỉ nghe xoẹt một tiếng búi tóc trên đầu y đã bị tiện đứt Lưỡi kiếm bật trở về đánh choang một cái gạt bay thanh kiếm của phương anh trên cao cắm vào xà nhà rung động không ngớt đức hiệp kinh sợ quá y lùi lại là hoảng người là người hay là ma từ tòa thế đào kỳ tiến lại phía phương anh những tưởng là đào kỳ đối phó với y thị không ngờ chàng lại rút kiếm cắt đứt búi tóc của đức hiệp đức hiệp phát run vì nếu chàng định giết y y đã chết rồi chu bá tiên lên hỏi đào kỳ người không phải là đệ tử cửu chân người là đệ tử của nguyễn phan phái long biên kiếm pháp người vừa dùng là kiếm pháp phái long biên nếu người dùng võ công cửu chân mà thắng được ta ta mới phục ngươi đào kỳ giật mình mình thật đáng chết nếu mình dùng kiếm pháp long biên thắng bọn chúng đâu có dường oai võ công bản môn nghĩ như vậy chẳng lên tiếng được ta sẽ dùng những võ công nhập môn của cửu chân để thắng ngươi người đã từng nghe nói Phải cửu chân có một pho võ công gọi là Lý Ngư trưởng Pháp để dạy cho đệ tử nhập môn. Ta sẽ dùng trưởng pháp này đấu đối với ngươi. Nếu như ta thua, ta sẽ cúi đầu lại tôn ngươi làm bề trên. Còn nếu ta thắng, ngươi tính sao? Đào Kỳ nói ra câu này, chẳng nghĩ thầm trong bụng. Ta thua hay thắng, ta vẫn phải quỳ gối, lại ngươi tôn là nhạc phụ đại nhân. Ta hứa vậy là hứa ăn gian, người đâu có biết. Chú bá là đệ tử yêu, con trẻ của Lê Đạo sinh, võ công y chỉ thua có trà vợ. Đạo sinh có ý định thống nhất các phái võ đĩnh nam nên đang nghiên cứu đủ các võ công thiên hạ. Y nghiên cứu rất tưởng tận võ công cửu chân cho nên chủ bá cũng được học công trình nghiên cứu đó. Chủ bá biết trưởng pháp Lý Ngư là trường pháp dạy cho đệ tử nhập môn của phái cửu chân luyện cho quen chân quen tay. Thực ra đó chỉ là thức trưởng pháp vô dụng. Y nắm chắc phần thắng trong tay nên mới nói Nếu thường người, ta cũng quỳ gối tồn người làm bề trên. đau ký lắc đâu? Người ngàng tuổi với cha mẹ ta. Lại quỳ cối trước ta, ta không dám đâu. Ta làm thế sẽ mất đức khiềm cùng trước một vị nhỏ sĩ đạo đức là Lục Tiên Sinh đây. Thì coi sao được. Chàng chắp tay vái Lục Mạnh Tân. Lục Tiên Sinh, hồi nãy nhạc phụ cùng các sư huynh, sư đệ, Tiên Sinh có ý muốn lừa dối ân sư của tôi là đào hậu. Nhưng Lục Tiên Sinh đã nói thật. Tiếng đồn Tiên Sinh là khổng tử tái sinh quả là không sai. Tiểu đồ xin Tiên Sinh dạy cho. Nếu Tiểu đồ thắng chu Tiên Sinh, cho Tiên Sinh sẽ phải làm gì cho Tiểu đồ đấy? lục mạnh tân không nhận ra đào kỳ mọi người thấy chàng là một đệ tử của cửu chân lại tỏ lòng tôn kính lục mạnh tân người của phe thủ nghịch lại còn thỉnh ý kiến của lục đều không khỏi ngạc nhiên lục mạnh tân là nho sĩ thâm nhiễm triết lý khổng mạnh thích được đứng ra hòa giải những việc như vậy ông nói với đào kỳ tiểu hữu này thực đúng là người đọc sách thánh hiền người quân tử phải giữ lễ giữ cung dù tiểu hữu có thắng được Chu sư huynh cũng không thể bắt chu sư huynh quỳ gối tôn là người trên được Vậy tôi đề nghị, nếu tiểu hữu thắng chủ sư huynh, sẽ phải làm cho tiểu hữu một việc gì đó, miễn là việc đó hợp đạo lý khổng mạnh đã được. Đạo kỳ chắp tay cực kỳ cung kính mà phái lục tiên sinh. Đa tạ tiên sinh đã chỉ dạy cho hậu học. Lục mạnh tân ngạc nhiên không ít, ông tự hỏi, tại sao giữa đảo này lại có một thiếu niên, từ đời nói đến cử chỉ, đều đúng như nhò ra vậy kìa. Đạo kỳ cầm kiếm lên, búng một cái vào chui kiếm, kiếm rít véo một tiếng. Bày đến trước mặt đình Bạch Nương Bạch Nương hoảng sợ không dám bắt Nàng cúi đầu xuống tránh Thì thanh kiếm tới trước mặt nàng Tự nhiên gần lại chung vào bao Bạch Nương ngẩn người ra trách thầm Mình thực là ngu quá Anh này là đệ tử bản môn Đâu có hại mình Sao mình quá sợ như vậy đào kỳ đứng trước mặt chủ bá tay thủ quyền chủ bá quát lên một tiếng Phóng trưởng đánh liệt Đạo kỳ đánh một thiết quyền nhập môn Của cửu chân và đỡ lại Hai người cuốn lấy nhau giao đấu chu bá dùng những chiêu thức tinh vi của tản viên, trong khi đào kỳ chỉ dùng những chiêu thức tầm thường của cậu chân để chống lại. Mặc cho chu dùng chiêu nào, võ nào, chàng cũng chỉ dùng có 12 chiêu võ thô kịch của cựu chân để đỡ hoặc tấn công. Nội lực của chàng mạnh như núi lở, mỗi chiều đánh ra, quyền phong rít lên vẹo vẹo. Đào Thế Kiệt trao mại suy nghĩ, theo điển này rõ ràng chỉ biết rất ít về quyền pháp cựu chân, nhưng công được y mạnh vô cùng, nên mới chống đỡ nổi với chu bá. Đội công của y dường như là đội công cửu chân, phàng phất như tản viên, nhưng ta không thể phân biệt được thế mới kỳ. Nếu đào kỳ muốn thắng Chu bá, chẳng chỉ cần một hai chiêu cũng đủ lấy mạng y, nhưng vì nề mặt tượng quy nên chẳng không muốn đấu tận lực với y. Bỗng Chu bá quát lên một tiếng lớn, phát một trường cực kỳ mãnh liệt, đó là chiêu ác ngưu nàn độ trong phục ngưu thần trưởng, Áp lực trưởng như muốn vỡ tung cả phòng, đào kỳ biết chiêu này đánh thẳng, biến chiêu ra hai bên nên chàng nhảy vọt lên cao từ trên cao chàng phát chiêu đi ngừ nhược thủy trong đi ngừ trường pháp mà đánh thẳng xuống chị nghe bùng một tiếng người chàng bật lên cao chàng đá gióng một cái đáp xuống đất nhẹ như chim chu bá lại phát trưởng thứ nhì đao kỳ nhận ra chiêu đó là ngưu thực ử giá chiều này kình lực vòng lên cao rồi chụp xuống như một cái nón biến chiều thẳng về phía trước chàng bước réo sang phải để tránh bớt sức ép của trưởng rồi ra chiêu lý ngư du thủy đánh vào giữa trường của chu bá những cao thủ có mặt đều toát mồ hôi vì chiêu lý ngư du thủy là chiêu rất thổ cạnh trong khi đó chiêu ngư thực ử giá, cực kỳ tinh vi Trường phong của chu bá ào ào chụp xuống gặp trường lực của đào kỳ hợp làm bột đào kỳ đẩy xéo sang một bên hướng vào người đức hiệp hiệp kinh hoàng vội vọt người lên cao tránh khỏi nhưng trần y cũng đau bút vì sức trưởng vượt qua hai người vừa giao đấu vừa di chuyển đến gần đức hiệp nhờ cây hận bị đào kỳ cắt búi tóc y phát trường đánh vào lưng đào kỳ đào kỳ tay trái chống với chu bá tay phải vận đổ mười thành công lực phóng về sau một chỉ véo một tiếng người đức hiệp bật văng vào tường tiếp theo rắc một tiếng ván tường đã bị thủng người y văng ra sân y cố gắng ngồi dậy hai lần đều không được miệng y phun ra một búng máu rồi nằm im vũ hỷ nhảy ra bồng y vào sảnh đường lê đạo sinh quát lớn hoan chu bá đào kỳ cùng nhảy ra khỏi phòng chiến, lê đạo sinh vẫy chu bá, người không phải là đối thủ của y đâu, hãy đùi lại đi. chu bá tuần lạnh lùi về sau. nguyên lê đạo sinh thêm một đệ tử nhỏ tuổi của cửu chân, sử dụng kiếm pháp long biên, tình diệu còn hơn phương dung phật nguyệt, nội công có phần trội hơn nguyễn phan. Ý cho rằng đào kỳ không thể là đệ tử nguyễn phan. tiếp theo chàng đã đánh bại chu bá bằng những chiêu thức nhập môn của cửu chân, cho đến khi đức hiệp ra tay, chàng đã sử dụng bột chỉ không phải của đảo gia đến đội đức hiệp bị bật tung về sau y mới nghĩ công lực này có lẽ cao không kém gì sư huynh của ta là trần đại sinh không chừng y là đệ tử của sư huynh ta cũng nên ta tổ chức cuộc hành quân vô cùng bí mật kể cả bọn đức hiệp chú bá đều không được biết trước sao sư huynh ta biết mà cho đệ tử đến đây cản trở nghĩ rồi đệ đạo sinh tiến lên nói giỏi thì ra ngươi là đệ tử của sư huynh ta Người thực vô phép thấy sự thúc không hành lễ sư huynh ta hiện ở đâu đào kỳ cười nhạt tôi là đệ tử của đào hầu trưởng bồn cửu chân còn khất đại phu hiện giờ ở đâu tôi không biết tiên sinh là sư đệ của người tiên sinh phải biết chứ lê đạo sinh thở dài nếu vậy lão phu xin thỉnh giáo người mấy chiêu đào hầu đào phu nhân đình đại tự nhiên thấy một thiếu niên đệ tử xuất hiện kiếm pháp tuyệt vời rồi tới chỉ một chỉ quái dị đã đánh bại đệ tử của lê đạo sinh là đức hiệp bay ra xa cùng gơ ngác nhìn nhau không ai hiểu gì cả họ thấy chàng sắp đấu với lê đạo sinh đều lo cho chàng Vì D là đệ nhất cao nhân đường thời. Lê Đạo Sinh phóng một trưởng cực kỳ hùng hậu. trưởng chưa phát hết, nhưng áp lực đã làm cho mọi người nghẹt thở. Đạo Nghi nhận ra đó là chiêu ngư thập thanh điện trong phục ngưu thần trưởng. Chiêu thức này trông rõ ràng thuộc dương, nhưng thực ra lại có vẻ nhu. Từng dương trùng hữu âm. Chàng vội xuất chiêu thiết kình hồi đầu của cửu chân chống lại. Hai trường đụng nhau bật thành tiếng lớn. Đạo Sinh đẩy lui lại một bước, ngửi y vọt lên cao hai tay chụm lại đánh vào đầu đào kỳ như con chị mừng vồ bồi đào kỳ ung dung xỉa cánh tay bật thành chỉ pháp chỉ rít lên một tiếng rất lớn đánh vào giữa lòng bàn tay của đào sinh đào sinh vận đủ bơi thành công lực chịu đòn chỉ được đẩy y bật lên cao thế nên trên cao y lộn một vòng phóng cước đá vào chàng. đào kỳ dẫn khí phải đốc mạch chuyển xuống túc dương mình vị kinh thế rồi chàng cùng nhảy lên cao đưa cước đỡ cước của y hai cước chạm nhau hai người cùng bật ra xa Rồi rời xuống đất Bây giờ lê đạo sinh mới thấy nội lực đạo kỳ Vừa cương vừa nhu Chứ không phải nội lực dương cương của tản viên Sau đó không phải là đệ tử của sư huynh Y mới nghĩ Khắp đất lĩnh nam Làm gì có người biết nội công cường nhu thế này Đầu óc của Y lóe lên một tia sáng À Phải quên lầm có thứ nội công cường nhu Người mạnh nhất là nghiêm sơn Cũng không bằng được thiếu niên này Thế Y là ai Nghĩ rồi Y vẫn sức ra chiều ngưu tẩu như phi chiều này kinh được rất dũng mãnh vừa mau vừa mạnh như thác độ như xét đánh đạo kiếm biết chiêu này không có tầm thường, chàng vận đủ mười thành công lực phát chiêu thiết kỉnh phi trưởng của cựu trần đỡ lại chàng vận khí vào đan điền không tâm xuất lực lý thuyết này chàng mới luyện hôm trước ở trên thuyền bùng một tiếng để đạo sinh bật tung trở lại đập đưng vào cây cột nhà cây cột gãy rắc còn đạo sinh ngồi xuống đất máu miệng rì rì chảy ra Đào kỳ nghĩ đến lên đạo sinh giam cầm mình ở dưới thuyền khí giận bốc lên phóng một trường nữa trưởng phong cực kỳ hùng mạnh vợ chồng vũ hỷ chu bá hoàng đức cùng nhảy tới vùng trường đỡ bùng một tiếng năm người bật đôi trở lại trong tiếng vùng có tiếng một thiếu nữ kêu thét lên anh kỳ nhẹ tay một chút rồi tưởng quỳ nhảy vèo ra vung trường tấn công Đào kỳ để cứu ông ngoại Đào kỳ sợ hai trường đụng nhau làm cho nàng bị thương chẳng vội thu nội lực trở về chàng đôi lại Lột râu đến trước cha mẹ Quỳ xuống mà hành lễ Con trai bất hiếu là Đào Kỳ Trở về thăm bố mẹ cậu mợ Còn kính chúc bố mẹ cậu mợ sống lâu trăm tuổi Đào hầu đào phu nhân Vợ chồng đinh đại thấy chiêu Thiếu niên võ công kinh người Lại là Đào Kỳ Nỗi mừng vui kể ra cho xiết Nói không đền lợi. Đào Kỳ đến trước mặt lục mạnh tân khấu đầu Con xin vẫn an thầy cô Kính chúc thầy cô mạnh khỏe Rồi Đào Kỳ chỉ lục giới thiệu với bố mẹ Thưa bố mẹ Lục tiên sinh là thánh khổng tái sinh, người là đấng quân tử khó kiếm ở trên đời. Con đã được người dạy dỗ tận tình, xin vỗ mẹ tạ ơn thầy cho con. Lục Mạnh Tân hướng vào Đào Hầu. Đào trưởng môn tôi là văn nhân người Hán. Đào Hầu một niềm phản Hán phục Việt, vậy Đào Hầu có ghét tôi không? Đào Hầu cười ha hả không dám nếu tất cả người Hán đều như lục tiên sinh. Dù tôi có hoa hào phản Hán phục Việt, cũng không ai nghe theo. Nếu tất cả đều như tiên sinh thì trên thế gian này làm gì có chiến tranh cơ chứ? Lục Mạnh Tân chỉ để đạo sinh rồi nói, đây là nhạc phụ đại nhân của tôi, xin đào hầu rộng dung cho người, cho các sư huynh sư đệ của tiện phụ rời đảo có được không? Đào hầu chắp tay, đã có lời của lục tiên sinh, tôi xin kính cẩn tiễn lục trúc tiên sinh lên được. Đạo phu nhân hướng vào lục Mạnh Tân, lục tiên sinh, tháng dài ngày rộng còn nhiều, vợ chồng chúng tôi kính cẩn xin mời tiên sinh và phu nhân ở lại đào chưa ít ngày. Không biết tiền sinh có nhận không? Đào kỳ thấy mẹ ngỏ ý mời thầy ở lại đảo Chăng mừng quá, vội tiếp lời Thưa thầy, giữa Thái hà Trang và Đạo Trang Có những tỷ hiểm Thầy là người khiêm khiêm quân tử Nếu thầy ở lại đảo có thể xót được tỷ hiểm đó Xin thầy nhận lời cho Điều đạo kỳ vừa nói Chính là điều lục tiên sinh đã nghĩ tới Tiên sinh tiến lên đỡ nhạc phụ dạy Nhạc phụ đại nhân con nghĩ nhạc phụ nên xóa bỏ hết những tỷ hiểm Giữa Thái hà Trang và Đạo Trang Con là nghĩa tế của nhạc vụ, có bổn phận như con đẻ. Con tình thầy trò với đảo kỳ, có bổn phận như cha. Nếu như kỳ có điều gì quá đáng, cha hãy coi như đứa cháu ngoại mà đại giá cho. Cha có đứa cháu ngoại văn võ kiêm toàn, còn hơn có kẻ thù nguy hiểm. Xin cha nghĩ lại. Lê Đạo Sinh tuyệt không ngờ, công lực của đảo kỳ tiến mau đến trình độ đó. y ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thôi được rồi, cha nghe lời con. còn với làn phương muốn ở lại đảo thì tùy con, cha phải về thôi. Lê đạo sinh từ từ đứng dậy, vất tay cho đệ tử, rồi hướng vào đào hầu xá một xá dài. Đào hầu, hậu hội hữu kỳ. Phong trầu sòng quái gầm gồm nhìn đào kỳ, rồi đi theo đồng bọn. Đào hầu, đinh hầu là những hào kiệt rộng lượng, không để thù hận lắm mất vẻ phong nhã. Ông vẫy vợ con đệ tử theo tiễn lê đạo sinh ra tận bờ biển. Tưởng quy nắm chặt bàn tay đào kỳ cùng đi ra. Nàng muốn ở lại đảo muốn lên tiếng với mẹ. Nhưng đề đạo sinh đã vẫy tay nói. Cháu ngoại. Cháu là con dâu huyện Lệnh Đăng Châu. Cháu là gái đã có chồng. Phải theo ông về Long Biên. Ông sẽ cho người đưa cháu về nhà chồng. Tường Quy như bị một tiếng sét ngang đầu. Nàng vội buông tay Đào Kỳ. Nước mắt tuôn rơi. Rồi bật tiếng khóc, ngước nhìn mẹ. Đào Kỳ tiến lên vái Chu bá. chủ tiền sinh, trước khi giao đấu chúng ta đã có ước hẹn. Nếu tôi thắng, tiền sinh sẽ ưng cho tôi một điều. Nay xin tiền sinh giữ lời hứa. Vợ Chu bá là Lê Thị Hảo nói. Chẳng hay Đào Công Tử yêu cầu ta điều gì. Bà hỏi Đào Kỳ bằng giọng đầy thiện cảm. Đào Kỳ chỉ Tưởng Quy. Chú cồn Đường với cháu, với cháu, xin chủ phủ nhân cho Tưởng Quy ở lại đảo này có được không? Để đạo sinh cười nhạt, Đào Công Tử, chú bá hứa làm cho người một điều, miễn điều đó không trái với đạo lý. Tưởng Quy là gái đã có chồng. Vì vậy, nếu chúng ta để nó ở lại đảo với ngươi là trái đạo lý, chúng ta không thể chấp nhận điều đó được. Đào Kỳ liếc nhìn Tưởng Quy, hai người thấy như trời đất tối sầm lại vũ trụ tỷ bao la mà nhỏ bằng hạt đậu đinh đại vốn tính cương nghị bây đồng này cho bị mất tích tuy ông không buồn rầu khóc lóc như chị ông nhưng ông cũng thấy thương nhớ bối rối nay bất tỉnh đỉnh trong cơn nguy nan đào kỳ xuất hiện dùng võ công đánh thắng đệ nhất cao nhân lĩnh nam ông mừng đến chảy cắn nước mắt giữa cây mừng đó ông thấy trong mình vướng vào nữ sắc khó có lối thoát ông đã gửi kinh nghiệm nhiều ông biết trên đời này có ba mối tình Một là tình yêu trai gái, hai là tình yêu thương thân luân của cha mẹ với con gái, ba là tình yêu thương dân tộc đồng loại. Ông muốn dùng tư tình yêu sau để chế ngự tình yêu trai gái của cháu. Ông vậy đào kỳ lại gần, cái tay chàng nói nhỏ mấy câu. Trên đời này, nếu không có tường quy, cháu cũng không thể chết được. Trên đời này, nếu không có cha mẹ, cháu cũng không đến nỗi không sống được. Nhưng nếu trên đời này, đất lĩnh nam không còn, cha mẹ cậu mợ cùng cháu còn sống làm chi nữa? Cháu hãy hy sinh tưởng quy để đổi lấy lĩnh nam có được không? Quả nhìn hùng khí bốc dậy, đào kỳ nói, cậu giải trí phải, cha mẹ cháu cùng cả hai họ đào đinh, có thể vì lĩnh nam mà hy sinh. Đình đại ghé tai chàng, thì thầm mấy câu, đào kỳ tươi mặt lên, chẳng đến bên chu bá nói, thưa chu bá phụ, cháu có điều muốn thưa với bá phụ. Chàng ngoắc chú bá lui ra xa, mọi người rồi khẩn khoản nói, chuyện cháu với tưởng quy coi như đã tuyệt vọng. Bây giờ cháu có một yêu cầu đối với bá phụ. Cháu thấy lục trúc tiên sinh ngày càng đi vào con đường chống lĩnh nam. Vì vậy điều cháu yêu cầu bá phụ, xin bá phụ hãy tìm cách khuyên lục trúc tiên sinh trở về với lĩnh nam. Hoặc nếu không được, xin bá phụ trở về để chúng ta cùng phục hồi đất tổ. Chú bá thấy những điều tạo kỳ nhận xét rất đúng, y cảm động nói khe. Ta nhận lời cháu, nhưng cần phải làm cho kín đáo. Nếu lộ ra, tiếng mạng của ta e cũng có toàn. Ông nắm tay Đào Kỳ hồi lâu, rồi trở lại. Cả đoàn người xuống mụng rồi từ từ ra khơi. Đào Kỳ nhìn theo cho tới khi bóng tưởng quy quất trên mặt biển, chàng bế quay trở về. Đào phụ nhân biết tâm sự của con, bà nâng mặt Đào Kỳ lên. Còn tôi lớn quá rồi, giống bố hồi trẻ như đúc, không biết tính tình có giống bố không. Đào Kỳ ôm lấy ngang lưng bà, ngục vào lòng bà. Chàng thấy mùi thơm thơm quen thuộc, chàng nói. Mặt thì giống bố, nhưng tính thì một phần giống bố một phần giống mẹ và một phần giống khổng tử, vì con đã được thầy dạy đọc sách nhỏ giáo. Kể từ khi xảy ra vụ đánh phá đảo Đinh Trăng cho đến bây giờ, lúc nào Đào Hầu, Đào Phu Nhân, Tình Hậu đều buồn rười rượi vì tổ nghiệp mấy trăm năm bị tan nát, không biết đến bao giờ mới khôi phục lại. Ông bà lại bị lạc mất đứa con út là Đào Kỳ, cùng người đệ tử thứ ba là Thiểu Hoa và trên trăm đệ tử tráng Đinh. Ông cho người đi dò tìm và đã khám phá ra vụ đệ nhị đệ tử Trịnh Quang phản sư bồn theo phong châu song quái y ẩn ở đảo trang làm đội ứng hiện cùng trên trăm đệ tử lường ngụ ở hoa lư đệ tam đệ tử thiều hoa là lấy nghiêm sơn còn con út là đào kỳ vẫn bạch vô âm tín ông điều tra thấy nghiêm sơn là người hiệp nghĩa có tư cách nghiêm sơn được đệ tứ thái bảo nguyễn tam trinh đứng ra chủ hôn do đó ông đã rất yên lòng ông được tin lên đạo sinh tuân lệnh tô định tổ chức đại hội tây hồ mục đích quy tụ các môn phái quy phục án đế Ông biết sức của mình phá công được, đành cho Tường Loan về để lột mặt nạ trịnh quang và tỏ ý chí không tham dự đại hội cầu phong trùng nguyệt. Trong đại hội, đạo kỳ đã xuất hiện nhưng Tường Loan chưa về tới nên ông chưa biết kết quả. Giữa lúc đó, người Thái Hà Trang xuất hiện do chính đề đạo sinh cầm đầu các đại đệ tử đến ép ông phải đầu hàng, làm tôi cho người Hán. Đại cuộc sắp lâm nguy, bỗng một thiếu niên xuất hiện, đánh thắng tất cả các cao thủ, thắng luôn trên đạo sinh. Lại còn là con út của mình Ông bừng kể sao cho xiết Về đến sảnh đường Đào Kỳ mới có dịp hỏi đến Đại sư Huynh Và hai anh Nghi Sơn, biện Sơn Sư đệ quách láng Hai người em còn cậu là Đinh Bạch Nương Và Đinh Tĩnh Nương Trong bữa tiệc đoàn viên Trước mặt thầy, cô, bố mẹ, cậu mợ Đào Kỳ kể hết những gì chàng gặp Từ ngày trời đào trang Chàng mới chủ trương Đối với cha mẹ, cậu mợ, thầy cô Không cần dấu diếm gì cả bởi vì đối với cha mẹ mà giấu diếm là bất hiếu. Về lục mạnh tân chẳng nghĩ, ông là thầy của mình, là con rể đây đạo sinh. Kinh Xuân Thù kể lại tích, một người đứng giữa hai phái tranh giành, phái thứ nhất tỏ vẻ tin tưởng vào người đó, người đó sẽ ngã theo phái thứ nhất, vậy mình phải tỏ ra tin tưởng lục tiên sinh, tiền sinh sẽ ngã theo mình. Vì vậy chàng kể hết, dù là chuyện riêng tư giữa chàng Phương Dung và Tường Quy, đào hậu nghe con kể, ông không ngờ rằng, Con mình đã gặp nhiều kỳ duyên đến như thế. Ông như trẻ lại đến tuổi, ông nói. Tạ ơn quốc tổ Hùng Vương, An Dương Vương đã phù hộ cho con gặp được nhiều điều may mắn. Ông bà đối với Lục Mạnh Tân cực kỳ cung kính. Ông dành cho vợ chồng Lục một căn nhà đẹp, đằng trước có vườn hoa, có lầu đọc sách. Lục Mạnh Tân là một nho sĩ khoáng đạt, có trí khí muốn đem đảo nho đi giải thiên hạ. Nên những ngày ở đó, ông tổ chức giảng sách hàng ngày cho đệ tử Đinh Đào ra. Đạo hầu không cắt cử tỷ nữ hậu hạ ông bà, mà cử các đệ tử thân tín hậu hạ thầy cho phải đạo. Trong đời nói hàng ngày, ông bớt gì mạ người hán hơn. Một buổi tối, ông tu họp đệ tử Đinh Đạo Trang, vì đây là buổi họp môn phái nên ông không mời lục mạnh thân tham dự. Sau khi lễ tổ Hùng Vương An Dương Vương xong, ông mới nói, Chúng ta đều là đệ tử cửu chân Đạo Trang Đinh Trang, được thành lập đã trên 200 năm, nay bỗng nhiên bị người ta chiếm mất, đó là sỉ nhục. Chúng ta phải chiếm lại. Thứ hai, ta cho người về dò thám trong chín dòng của Âu Lạc. Tất cả đều khắp khốn khổ vì ngũ pháp và hán đế ban ra. Các huyện úy đều là những người Việt nhưng tàn ác vô cùng. Bây giờ chúng ta nên về chiếm lại trang ấp hay chỉ hành hiệp trừ ác thôi. Đó là điều ta muốn thỉnh ý kiến của phu nhân, của đinh đệ và các đệ tử. Ai có ý kiến gì cứ tự nhiên phát biểu. Đình Bạch Nương đứng lên. Thưa bác, con nghĩ là tổ tiên đã gây nghiệp Ở trên hai trăm năm nay, bị người ta chiếm mất, ta phải chiếm lại là lẽ đương nhiên. Phái cửu Trần có chiến trang, nhưng chỉ có đảo Đinh Trang dám đứng vũ chịu xạo, phản hán phục việt. Nay đảo Đinh Trang bị đánh tan, như vậy đất đỉnh Nam, hào kiệt không ai dám đứng lên chống hán nữa. Đại đệ tử của Đinh Đại là Quách Lãng mới thưa. thừa xử Bá Sư Phụ, nếu bây giờ chúng ta xuất lĩnh Tráng Đinh chiếm lại hai trang, dĩ nhiên sẽ đuổi được Phong Châu Sòng Quái đi, nhưng Vũ Hỷ là đồ sát cửu Trần. Trong tay năm một lữ bộ binh, một lữ kỵ binh, thế nhưng y có quyền điều động tráng đinh của các tràng khác. Vậy điều đào đinh trang chúng ta có đủ sức thắng đại y không? Dù thắng được y, nhưng khi kỵ binh của thái thú kéo đến, chúng ta sẽ đối phó với bọn họ ra sao? Chuyện này nếu như làm, chúng ta phải tính toán cho thật kỹ. Đình Đại cất tiếng nói, chúng ta ẩn ở đảo này đã 7 năm, vừa rồi đây đảo sinh tuân lệnh đánh đảo bị thất bại. Trước sau gì, hải quân tô định cũng sẽ đến đây trên đảo chúng ta chỉ có 500 đệ tử võ công chúng ta tuy cao địa tế quen nhưng làm sao địch lại lực lượng hải quân của giao chỉ dù chúng ta có thắng lực lượng lĩnh nam tất kéo đến nhất hộ đàn địch quần hồ một đệ tử của ta không thể địch lại trăm tên lính hán được có tiếng gõ cửa một đệ tử bảo thưa thưa sư phụ có ba hải thuyền rất lớn neo ngoài khơi trên thuyền kéo cờ đào trang xin sư phụ định liệu đạo hầu bảo đại đệ tử đức còn trả quan sát và tùy nghi giải quyết. Một lát sau, Trần Dương Đức đã trở lại. Thưa sư phụ, sư bội tưởng loan trở về, có dẫn theo nhiều khách quý, họ muốn yết kiến sư phụ ạ. Đình Đại đứng dậy. Là những ai? Trần Dương Đức thưa, trình sư thúc, có thái thượng trưởng bồn của phái tản viên là khất đại phu Trần Đại Sinh, đệ nhất thái bảo phái sải sơn là nam hải tự hiệp Trần Thị Phương Châu. Đào Thế Kiệt thất kinh vội bảo đệ tử. Dương Đức còn hãy đánh trống tập họp đệ tử, chuẩn bị đón quý khách, tà với sự bẫu sư thúc phải tích thân ra bờ biển tiếp rước. Tuy đào Thế Kiệt, Đình Đại là một cặp hào kiệt uy tín nhất cửu chân, nhưng vài vế võ công, đạo đức, so với Nam Hải đỡ Hiệp và Khất Đại Phu thì còn thua xa. Ông đã nhiều lần cùng sư đệ Đình Đại và phu nhân ao ước được diện kiến hai vị cao nhân lĩnh Nam này. Bây giờ nghe họ đến đảo thăm, ông không bừng sao được. Ông vẫy phu nhân Đình Đại, Đào Kỳ cùng ra bờ biển, xa xa ngoài khơi tám cái mùng chờ người đang bơi vào bờ đào kỳ chỉ cái mùng thứ nhất giới thiệu với cha mẹ vị rơi tóc bạc phơ là cất đại phu trần tiên sinh người đã trị bệnh có thể nói đã dạy dỗ con rất nhiều phía sau người là hai đứa đệ tử trần năng và lê ngọc trinh chồng của trần năng là hùng bảo đệ tử của tam sư tỷ cái mùng thứ nhì trèo tới đào kỳ mới giới thiệu bên trung điên nữ lưu trên bụng là nam hải nữ hiệp phía sau là học trò của người gồm đông triều nữ hiệp lê trân và đăng châu nữ hiệp phùng vĩnh hoa đao Kỳ chỉ mùng thứ ba và giới thiệu Thiệu đưa xinh đẹp ngồi giữa là một trong tản viên song phượng trừng Dị. người ngồi bên cạnh là đinh hồng thanh thủ định 36 động nam Bê linh đệ tử của chú đào thế hùng người đứng trên mùng là đệ tử của thái bảo phái sài sơn nguyễn tam trinh đao Kỳ chỉ cái mùng thứ tư và giới thiệu người râu tóc bạc ngồi giữa là nguyễn trát tiên sinh trưởng bôn phái long biên Đứa con gái đứng sau là Phương Dung, còn hai cô bé ngồi bên là Quế Hoa Quỳnh Hoa, cháu ngoại các đại phu đấy ạ. Đào Kỳ giới thiệu đến đây thì mùng đã vào đến bờ. Ông bà Đào Thế Kiệt đình đại chắp tay ân cần chào từng người khách một. Trên mùng thứ năm có Tường Loan, Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh. mùng thứ sáu có Tiểu Hoa, Nghiêm Sơn, cô bé Tử Vân. mùng thứ bảy gồm Hùng Bảo, Đàm Ngọc Nga, Hồ Đề. Mọi người bơi mùng từ từ vào bờ họ ngạc nhiên khi thấy đào kỳ đứng cạnh đào hầu giới thiệu từng cười một từ mấy chục năm nay đào hầu đinh hầu đang nghe danh các đại phu cả hai đều ước ao có dịp tương kiến vì thái sợn bác đầu lòng đầy nhân nghĩa này nay thấy người thân tới hải đảo xa xôi thăm viếng thì mừng rỡ không biết đâu mà kể các đại phu cười vui như một tên ông đào hầu lão phu đi ăn xin khắp nơi nghe tiếng đào hầu thường người có chí phản hán phục việt nên hôm nay thầy trò tới đây xin một bữa ăn đấy mà ông chỉ đào kỳ rồi nói này bạn nhỏ sau đại hội tây hồ tự nhiên bạn nhỏ mất tích mọi người lo lắng vô cùng nào có ngờ đâu bạn nhỏ đã trở về đây thăm cha mẹ thật là hiếu tử đấy đào kỳ mài giới thiệu mọi người với cha mẹ trần có ba bàn tay mềm mại nắm lấy tay của chàng bùi hoa quế hoa quỳnh thoang thoảng chàng quay lại thấy phương dung quế hoa quỳnh hoa đứng sau chàng nhìn phương dung lòng xào xuyến phương dung hôm ở tây hồ em tham dự buổi họp ở phủ thái thú anh có việc khẩn cấp Anh phải đi ngay, không kịp báo cho ai biết cả. Chàng không quen nói dối. Nói đến đây, chàng dừng lại. Phương Dung lắc tay của chàng. Khi họp ra, em được tin chị Vũ Trinh Thục cho biết để sinh dẫn đệ tử và trên 500 tráng đinh đi trên bà con thuyền hướng ra biển. Chị cũng cho biết con thuyền chở sư tỷ tưởng Loan từ đảo về đã bị người ta chiếm mất, giết chết đỏ phu. Chị Phùng Vĩnh Hoa đoán ra Lê Trà Khảo, nhà đỏ, biết được chỗ ở của đảo Đinh Hậu. Y tổ chức cuộc tập kích cha em vội mời Nam Hải Nữ Hiệp và các đại phu đi cứu trợ hai nhà đinh đảo chúng ta. Nghiêm đại ca giận lắm, xuất định hải đội kéo theo. cha em càn rằng, đào hậu cả đời chỉ phản hán phục Việt, là nghiêm công mang hải quân tới cứu trợ người, e rằng chỉ đảm người buồn hơn vui. Nam Hải Nữ Hiệp bèn hỏi mượn ba chiến thuyền cùng với thủy thủ đoàn, còn chỉ đê chân xuất định trang đinh, những tràng ấp thuộc quyền kéo đến đây, không ngờ để đạo sinh trở tới. Đào Kỳ cảm động, y tới rồi, nhưng bị thua đã bỏ chạy rồi. Đào Kỳ nhìn Quế Hoa Quỳnh Hoa, hai cô càng lớn trông càng xinh đẹp, chẳng nói, hai em cũng đi cứu viện đào gia có phải không? Quế Hoa mở cái giỏ trong có để hoa quả đưa cho Đào Kỳ. Đào Kỳ cảm động đưa đến trước mặt cha mẹ. con mời bố mẹ dùng quả tươi ạ. Đào phụ nhân cầm lấy giỏ trái cây, bà dắt tay Quế Hoa Quỳnh Hoa theo đào hậu, mời khách vào đại sảnh. Các đệ tử đã được giải tán ai về nhà đấy. Chỉ còn một số có nhiệm vụ tiếp khách ở lại mà thôi. Phần gồi chủ khách xong, trừng Dị trịnh trọng đứng dậy nói. Đào hầu Đinh hầu, hôm nay chúng tôi đường đột tới đây trước là để tỏ lòng ẩn mẫn với là chư vị về việc Đào Đinh Trang bị thái thú nhầm diền đánh cách này 7 năm. Lúc đó nhầm diền đang là đào mặt nạ nhân nghĩa đem văn minh trùng quyền giáo hóa đất man di, không ngờ ý lại thâm độc đến thế. Khi chúng tôi được tin mọi sự đã trễ, tin Đào Đinh Trang bị đánh khiến đào Kiệt, Lĩnh Nam không có ai không cho mày. Nếu như bảo đào Đinh Trang bị đánh là một mất mát cho đào Kiệt, Lĩnh Nam, thì cũng nói được rằng sau vụ này lòng hận thù hán tặc càng tăng lên. Có thể nói các đời đều sôi sục cảm phẫn. Nam Hải Nữ Hiệp tiếp lời. Việc thứ nhì chúng tôi tới đây là vì việc riêng của đào gia. Đáng lẽ việc này chúng tôi không được phép xen vào. Gặp việc cách đây 7 năm, lúc bây giờ không biết đào Hậu ở đâu, chúng tôi đã tự nguyện mà truyền thành phải tạ lỗi. Đào Thế Kiệt ngạc nhiên. Tất cả mọi việc của Đào Trang nếu được Nam Hải Nương Hiệp xử lý cho, tôi e cầu mà cũng không được. Nguyễn Tam Trình đứng dậy chỉ vào Đào Kỳ. Cách đây bảy năm tôi thường làm nghề đưa khách sang sông. Một hôm tôi đưa bạn trẻ này và một cô nương dung nhan tuyệt thế và một quan nhân người hán vượt sông hồng. Tôi tấu bất cứ khúc nhạc nào Đào công tử cũng hiểu hết. Người thực là tri âm tri kỳ của tôi. Tôi nhận ra võ quan gửi hắn đi cùng Đào công tử, võ công cao thầm hơn tôi gấp bội. Tôi phải dùng cách đánh đám thuyền mới mời được y và Đào công tử đến Tràng Mai động chơi. Võ quan gửi hắn bị tôi bắt, không đây làm tủ nhục, mà còn cho rằng tôi bắt được y bằng phương pháp nào cũng đều là thắng cả, y chịu thua. Tôi thấy y là người hào kiệt nên đã thả y ra. Tôi những tưởng y sẽ mang quân đến làm cỏ Tràng Mai động, không ngờ, ít y hôm sau y mang trâu đến thế mạng. Còn ngồi uống rượu với tôi Tôi tên người hán này thực hào sảng tín nghĩa Nên kết bạn với y Y thú thực cùng vị tiểu cô nương xinh đẹp yêu thương nhau Tôi mạn phép trộm lệnh đào hầu Đứng ra làm lệ thành hôn cho vị côn nương ấy với y Vị cô nương đó là đệ tử thứ ba của đào hầu Hôm đại hội Tây Hồ Tôi cô nương tưởng đoàn có cho biết ý kiến của đào hầu Nhưng tôi cũng phải tới đây Tả lỗi với người và phu nhân Đào phu nhân nghe xong đứng lên nói Đã là hào kiệt thì hán cũng thế mà việt cũng vậy tiểu đồ thiều hoa được đệ tứ thái bảo sài sơn đứng ra chủ trương cho thì còn gì hơn nữa và lại từ ngày nghiêm sơn sang đây tới giờ tuy thần cầm đại quân trong tay nhưng lòng hào sảng hiệp nghĩa có khác gì lục tiên sinh đâu vợ chồng chúng tôi rất tự hào có người rẻ như vậy qua những lời nói của đạo phu nhân nghiêm sơn nhận thấy chàng có trách nhiệm lớn lao phải làm sao xứng đáng với lòng tốt của nguyễn tam trinh và sự tiến nhiệm của đạo thế kiệt Phương dùng nháy đảo kỳ rồi nói với nghiêm sơn nghiêm đại ca dường như bên trung nguyên khi kết hôn người ta phải trải qua lục lễ hay ngũ lễ phải không nghiêm sơn gật đầu đúng đấy trước kia là lục lễ sau này chưa còn ngũ lễ thôi trương nhị hướng vào lục mạnh tân bên trung nguyên hôn lễ cho kẻ sĩ phải đủ ngũ lễ thiếu một lễ cũng không được tôi thì đọc sách không rõ ngũ lễ là những lễ gì thì lục tiên sinh dạy cho lục mạnh tân hướng vào trương nhị Theo sách lễ ký trường sĩ hồn lễ, nằm lễ đó là Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Thính Kỳ và Nghinh Thân. Nạp Thái là lễ đầu tiên, nhà trai mang con nhạn đến nhà gái, tỏ ý là cầu hôn. Sau đó đến Vấn Danh, nhà trai đem lễ đến nhà gái, hỏi quê danh cô gái cùng điền canh bát tự. Hồ đế đọc sách ngắt lời Lục Mạnh Tân. Lục tiên sinh, tôi rốt nát mà tiên sinh cứ nói chữ, làm sao tôi hiểu được, điền canh bát tự là gì? lục mạnh tân hướng vào hồ đề xin lỗi hồ thống lĩnh tôi đã nói vắn tắt quá điên cảnh bát tự là giờ ngày tháng và năm sinh hồ đề không chịu như vậy mới tứ tự ừ, chứ đâu có phải là bát tự lục mạnh tân mới cười trong phép làm địch của vô phục hy mỗi năm có một tên để gọi đó là phương pháp can chi kỷ niên càn có mười can gọi là thập can gồm giáp ất bính đinh mậu kỳ canh tân nhầm quý trong mười can có năm can âm và năm can dương. Năm can âm là Ất Đinh Kỷ tần Quý. Đào Kỳ đã được học về phương pháp làm lịch nền tiếp. Còn năm can dương là Giáp Bính Mậu Canh Nhâm. Thập nhị chi cũng chỉ làm sáu chi âm và sáu chi dương. Sáu chi âm là Sửu Mão Tị bùi Dậu Hợi. Sáu chi dương là Tý Dần Thìn Ngọ Thân và Tuất. Dùng can chi ký niên là ghép một can với một chi thành một năm. Nguyên tắc là ghép can dương với chi dương càn âm với chi âm. Bởi vậy chúng ta mới có những năm giáp ất, giáp tí, ất sửu. Lục Mạnh Tân thấy học trò đối đáp trôi chảy thì mừng lắm. Vội nói tiếp, trở lại với can chi ký niên. Như vậy cứ 60 năm, cả can chi sẽ trở lại một lần. Như vậy năm sinh của Trương Trắc đã giáp tốt. Khi bà 60 tuổi mới trở lại năm giáp tốt, hồ cô nương hỏi điền cạnh bát tự, chỉ nguyên tuổi của cô gái đã mất hai chữ. Sau đó dùng can chi để chỉ tháng ngày, giờ. Công đại có phải tám hay là không? Như niên cảnh bát tự của trừng trác đạ nằm giáp tuất, tháng mậu thìn, ngày ất sửu giờ canh thìn, cộng lại đúng tám chữ. Lục tiền sinh nói tiếp, sau lễ vấn danh tới lễ nạp cát, nhà trai mang lễ vật tới chính thức hỏi cô gái làm vợ cho con mình. Qua ít lâu sau là lễ thỉnh kỳ, nhà trai mang lễ tới nhà gái hỏi ngày cưới. Hai bên thỏa thuận với nhau sẽ ấn định ngày cưới. Lễ cưới là lễ nghinh thân vậy. Phùng Vĩnh Hoa đứng dậy nói Cháu có ít lời muốn trình với đảo Lạ Bá, không biết Lạ Bá có cho phép không? Đào Thế Kiệt gật đầu. Đăng Châu nữ hiệp Phùng Vĩnh Hoa, nổi tiếng mưu thần, trước thánh. Tôi ở hải đảo cũng nghe tiếng. Hồi ở Đăng Châu xá đệ Thế Hùng và khuyền tử kỳ đừng cô nương bày cho nhiều kế lạ. Này chúng tôi xin kính cẩn nghe lời cô nương. Phùng Vĩnh Hoa bước ra giữa sảnh đường vòng tay thưa. Đật lĩnh nam ta, hiện nay các trang các động thù lại trong một số nhà mà thôi. Kể một nhà, thái hạ trang lớn nhất. Với nằm huyện úy, mấy chục trang động thế lực lớn lao vô cùng nhưng từ ngày phái tản viên thống nhất đến giờ thái hạ trang đuôi đại hàng thứ nhì ngừng một lát nàng nói tiếp phái cửu chân thống lĩnh chín ra mấy trăm trang ấp trước đây thực là rực rỡ từ ngày nhâm diên cùng hủy kế làm cho năm nhà theo chúng hai nhà trở thành bất lực cuối cùng chỉ còn đào đinh sau nhâm diên đánh đình đạo vùng cửu chân tưởng không còn của lĩnh nam nữa may mắn được tin đình đạo vẫn bảo được lực lượng và tiện nữ kính đề nghị, đình hầu, đào hầu trở về đất cũ, trình đốn lại cơ nghiệp tổ tiên, không biết nhị vị lão bá nghĩ như thế nào. Đào Thế Kiệt tưởng các cao nhân đến, bảo mà khuyên họ điều gì, hoặc là họ khuyên ông trở lại đất liền, điều mà ông hằng mơ ước. Đào Nghi Sơn bước ra nói, đang chồng nữ hiệp dạy mấy lời được phải. Đình đào hai nhà chúng tôi đang bản nhau, làm thế nào giữ được nghiệp tổ. Tiếc rằng hai trang đình đào hiện giờ do sóng quái chiếm mất, vũ hỷ giữ chức đồ sát cửu chân phùng chính hòa đệ tử thứ năm của lời đạo sinh lại giữ chức huyện úy ngọc đường nếu đình đạo chúng tôi chiếm lại trang ấp vũ hỷ phùng chính hòa sẽ xuất đỉnh tráng đình các nơi khác cùng lực lượng quân hán ở cửu chân chiếm lại chúng tôi cổ thế sẽ không địch nổi dù chúng tôi thắng được quân ở các nơi khác sẽ kéo đến thật khó khăn vô cùng phùng vĩnh hòa mới cười nói người ta đồn đào hầu có ba người con trai nhận nghĩa đạo đức như là nghi sơn khoáng đạt anh hùng là biện sơn mẫn tiệp đa năng là đào kỳ quả đúng như vậy nghi sơn đại ca có thực lực đại ca không tìm ra phương cách chiếm lại đào đình trang hay không nghi sơn nhìn cha mẹ câu hỏi ý rồi trả lời bằng cái lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng đào kỳ liếc nhìn phương dung trừng dị, vĩnh hỏa rồi nói chỉ có phương pháp ấy mà thôi trừng dị tủm tìm cười thế thì tiến hành đi chứ đào kỳ nhìn phương dung chỉ sợ trên đời này không có một tần bộ công thứ nhị thôi. Phương Dung nước nhìn nghiêm sơn. Tần bộ công thứ nhị khó kiếm, nhưng cái lãnh nam bổ ra cái tấn. Nguyên những người ngồi đây thì Trương Nhị, Vĩnh Hoa, Phương Dung, Đào Kỳ là những người đọc sách nhiều. Họ dùng điển cố nói chuyện với nhau, hầu giới hạn người biết chuyện. Điển cố mà họ nói, chép trong tả truyện, nói về phu nhân của tần bộ công đem củi chất thành đống, rồi cùng các con lên giàn để đòi tần bộ công tha cho thế tử nước tấn. Tần Mục Công vì thương vợ con đành phải nhượng bộ. Ý Phùng Vĩnh Hòa định là nói với Nghi Sơn là muốn chiếm đại đình đảo trang mà không sợ bộ quần hán can thiệp thì phải dùng thiều hoa ép nghiêm Sơn. Thành ra những người ngồi đó chỉ có trưng nhị, phương dung, đào kỳ hiểu được mà thôi. Lục Mạnh Tân tuy đọc sách nhiều, nhưng không biết chuyện thiều hoa, nghiêm Sơn nên ông không đoán ra sự việc thế nào. Đào kỳ nhìn Phùng Vĩnh Hoa rồi nói Sư tỷ, mọi việc nhờ sư tỷ định liệu cho. Vĩnh Hòa hiểu ý Đào Kỳ muốn nhờ mình bày mưu, nàng mới nói Sờ bất dán thân, tôi là người ngoài. Đào Kỳ thấy không ngừng được thì chẳng nghĩ mình tuy lớn rồi nhưng vẫn còn sử dụng cái tính tình tiểu sư đệ được. Chẳng chạy lại bên thiểu hoa ôm lấy lưng của nàng Bố ơi, những lúc xa bố xa mẹ còn khổ không biết bao nhiêu mà kể nào nhớ nhung, nào buồn phiền cũng mày có sư tỷ ở bên thành ra có mới chịu đổi còn lúc nào sư tỷ cũng nghĩ mình là bị trâu." còn khuyên mà sư tỷ không yên giả còn nói sư tỷ chẳng phải là Mỹ châu nghiêm đại ca không phải là trọng thủy thế mà sư tỷ không nghe bây giờ trước mặt các vị đạo cao đức trọng còn muốn bố mẹ làm lễ cưới lại cho sư tỷ ạ chàng đứng xong nghiêm sơn thiểu hoa mà nói rồi chàng nháy cha mẹ gật đầu đào thế kiệt thấy con trai đối đáp với trương nhị vĩnh hoa bằng những lời lẽ cao xa biết ngày chàng đã có ý gì ông gật đầu đáp còn nói vậy cũng phải nghiêm sơn là kẻ sĩ trong thiên hạ Đại là người Hán, phải làm lễ cưới theo nghi lễ trung nguyên. Nguyễn tạm trình cười, tôi với nghiêm công đánh nhau rồi kết bạn, vậy tôi xin làm mai đàng trai. Nguyễn trát cười, thôi thì tôi làm mai đàng gái. Phương Dung cười ngất, nghiêm đại ca, dẫn lễ thì phải dẫn lớn mới nghe. Vì Hoàng Sư Tỷ là người đẹp nhất, nhu bỉ nhất lĩnh nam ta, đại ca định dẫn lễ gì bây giờ? Nghiêm Sơn luống cuống, tôi tối tạm lắm, chịu không biết dẫn lễ gì, phùng cô đương, cô đừng giúp tôi đi. Nguyện không bao giờ quên ơn. Phùng Vĩnh Hòa nghiêm nét mặt. Cầm quân đánh đinh đào trang là đại ca. Không thù không oán, lại còn làm vợ đại ca là hoàng sử tỷ. Như vậy đại ca phải chuộc lỗi trước đi đã. Nghiêm sơn khẳng khái. Trong đời nghiêm này, có mối hận nhất đã bị mắc mưu nhầm diện đánh đinh đào trang. Bây giờ Phùng cô nương bảo tôi phải làm gì để tạ lỗi xưa đây. Vĩnh Hòa gật đầu. Cũng dễ thôi, đại ca nhắm mắt cho đào đinh hầu chiếm đại trang cấm các nơi khác không được mang bình viện trợ vũ Hỷ và phùng chính hoa thế là êm chưa có khó gì đâu kim sơn ngẩn người ra vì đề nghị của vĩnh hoa hiện giờ tích lực của chàng bao trùm lĩnh nam từ thái thú đô sát đô úy cho đến các huyện lệnh huyện úy đều do chàng bổ nhiệm chỉ duy có tô định là người của mã thái hậu chàng không có muốn đụng vào tô định bào che cho đề đạo sinh vũ Hỷ phùng chính hoa nhưng chúng cũng không có tội gì nếu đem chúng ra chặt đầu e kỳ cường lĩnh nam không còn nữa chàng là lĩnh nam công binh quyền trong tay chàng có cả nghìn cách để cách chức hành người kia hoặc nếu cần vẫn có thể dùng quân pháp chặt đầu chúng khổ một nỗi điều khó nhất là bây giờ thay thế chúng rồi để đinh đào là hai nhà chủ trường phản hán phục việt trở lại chỉ cần một bản mật tấu về lạc dương là nguy cho chàng ngay trong lòng chàng rối như tơ vò trọn đời chàng chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó khăn như thế này còn nếu như không đưa đinh đào về đất cũ thì suốt đời chàng phải mang một mối ân hận ngược lại đề nghị của phùng Vĩnh hòa rất hợp lý trong phòng mọi người đều im lặng mọi người đều đổ dồn mắt về phía nghiêm sơn chàng đôi mắt nhìn vợ khuôn mặt thanh tú đôi mắt dịu hiền tấm thân thòn tròn tuyệt thế không có hay kỷ niệm ban đầu chàng gặp thiểu hoa trong trận đánh cảng bắc đào kỳ lấy bông hoa bằng vàng trên tóc của Tiểu hoa tặng cho chàng bông hoa đó chàng vẫn cải trên áo Tiểu hoa ngẩng mặt lên nhìn chàng bằng con mắt sâu thẳm chàng quyết định ta có thể hy sinh bản thân Đổi đánh nguồn vui cho thiểu hoa Ta cũng làm Vậy ta cứ chấp thuận đề nghị của Vĩnh Hoa bất quá ta mất trước đỉnh Nam Công Là cùng chứ gì Chàng nhìn tiểu hoa mỉm cười Bước ra nói Đằng châu nữ hiệp Tôi xin có lời cảm ơn nữ hiệp Giúp tôi có ý kiến đó Xuân bảy năm trời nay Tôi với phu nhân sống bên nhau tình nghĩa mặn nồng Không kể sao cho xiết. Nhưng lúc nào trong mắt của phu nhân Cũng có điều buồn tuổi Nghĩ mình là bị châu Tôi nghĩ có phải chết đến mấy lần Để đổi đến niềm vui cho phu nhân? Tôi cũng bằng lòng, ủng hộ việc nữ hiệp đề nghị. Mọi người không ngờ Kim Sơn lại đa tình đến như thế, khẳng khái đến trình độ đó. Ai ai cũng cảm thấy cảm phục.